một người sinh ra và lớn lên tại làng nguyên xá. ngay tên làng nguyên xá là một ngôi làng lâu đời thuộc một tỉnh ven biển. cuộc sống của người dân nơi đây đa phần là theo nghề trải lưới. gia đình nào có điều kiện thì sắm tàu thuyền, sắm đồ đi biển. còn gia đình nào nghèo khó hơn thì mua những con thuyền nhỏ đi đánh bắt quanh các con sông lớn. có lẽ là một làng quê sông nước, cho nên người dân trong làng ai cũng bơi giỏi lắm. hay cả đám trẻ con trong làng mới chỉ nít mắt. Đã có thể nhảy xuống sông mà bơi. Tuy rằng mọi người trong làng tôi ai cũng bơi giỏi. Vậy mà hàng năm vẫn thường xuyên có những người bị đuối nước. Nhất là vào mùa lũ cao điểm, khi đó nước sông dâng lên cao. Có những năm sau khi có cần báo ập đến, làng tôi có khi sâu đến cả mấy mét. Những năm như vậy người chết ở trong làng thường nhiều lắm. Nhất là ngày trước khi thời buổi công nghệ chưa phát triển. Lúc đó mọi người chỉ có thể cập nhật tình hình thông tin có báo đài. Làng từ lúc đó có những lần người chết và đến cả vài chục mạng Hay là một vài gia đình khi báo đổ bộ về Mọi người không kịp quay vào bờ rồi chết ngoài biển Thế rồi việc có người chết đuối cũng trở thành những câu chuyện không còn quá xa lạ Mà việc có người chết đuối thường lại đan xen với những câu chuyện ma quái Những linh hồn người chết ngoài sông tìm cách bắt người thế chân Cũng là một câu chuyện được người làng tôi thường xuyên chuyển tay nhau Ê! Quân ơi! Mau Linh nhảy xuống đây! Một buổi chiều như thường lệ, khi đi học về tôi chạy ra bên ngoài sông lớn tắm cùng các bạn. Trong số đám bạn của tôi, có thằng Sơn là nhà nó có chiếc thuyền to lắm. Nếu như mỗi lần nhà nó không đi biển, chúng tôi thường ra ngoài thuyền nhà nó để nhảy tắm với nhau. Đợi trước mũi thuyền tôi nhào lộn xuống, lầm sông. Tiếng hồ vàn, tiếng cười đùa của chúng tôi vang lên dòng theo cả một khúc sông lớn cho tới tắm sông đến khi trời tối sầm thì lại cả đám kéo nhau ra về. Đoạn đường từ nhà Sơn về nhà tôi không quá xa, tôi chỉ cần đi khoảng mấy trăm mét, men theo bờ sông là về tới đầu ngõ nhà mình. Tôi còn đang lủi thủi đi một mình, để bất ngờ tôi thấy trước mặt có bóng người đang đi phía trước. Trời lúc này đã mập mờ tối, cho nên tôi không thể nhìn rõ suốt cuộc người đang đi phía trước là ai. Thế nhưng tôi có thể khẳng định một điều, Người đó rất có thể là người dân trong làng của tôi Thế là tôi coi chân lên chạy nhanh về phía người kia Nhưng rồi khi tôi chạy tới gần được người kia Bất ngờ người đó quay sang nhảy tùm xuống sông Thế vậy tôi vội vàng chạy nhanh hơn về phía người đó Tôi dừng lại ngay chỗ mà người kia vừa nhảy xuống Tôi đưa mắt nhìn trung quanh Thế nhưng người kia giả đã biến đi đồng mắt Tôi lên tiếng gọi Chú Di ơi, chú có nghe cuộc tiếng cháu không hả? Tôi gọi một hồi nhưng không thấy ai trả lời Thì bây giờ đành tạc lưỡi quay người rời đi Đúng lúc tôi quay người lại Thì bóng người kia xuất hiện trước mắt Thì người đó tôi vội vàng đuổi theo Là rằng khi tôi chạy chậm Thì người đó đi chậm Nhưng khi tôi cố chạy nhanh Dường như tốc độ của người đó cũng nhanh hơn Tôi kinh như vậy đuổi theo người kia Trong vô thức Bên trong người của tôi xuất hiện một cảm giác thôi thức Tôi phải đuổi theo bóng người đó Cho đến khi mà tôi đuổi kịp bóng người kia tôi đặt tay lên vai của bóng người đó rồi kết tiếng gọi, chúa ơi, chúa làm gì mà đi nhanh vậy, làm cháu đuổi chúa mất hết cả sức. người đàn ông đó không trả lời. cơ thể của ta bỗng run lên, cộng với đó là cảm giác lạnh buốt từ người ông ta bốc lên khiến tôi giật mình rụt tay lại. đeo cười khăng khăng của người đàn ông vang lên, cộng với đó là phần đầu của ông ta quay ngoắt lại 180 độ nhìn tôi. cơ mành của người đàn ông đó hiện ra khiến tôi không khỏi kinh hãi. Tôi chỉ kìm hét lên một tiếng rồi ngã ngửa ra đất Trước mắt tôi người đàn ông càng người ướt nhẹp Cơn mặn của ông ta thối giữa bốc mùi tanh tươi Hai con mắt lúc này rơi ra khỏi hốc mắt Nằm lùng lặng ở ngay giữa mặt Người đàn ông đó tiến từng bước lại gần tôi Đi với tao, đứng dậy nào, đi nhanh với tao Tôi cố gắng đập chân đồi đại Lúc này hai chân tôi bỗng mềm nhũn Đầu của tôi không còn suy nghĩ được gì Ngoài viện cố gắng đẩy lùi người kia ra xa. Bóng của người đàn ông đó tiến đến ngày càng gần. Cho đến khi ông Tấn đưa tay, chuẩn bị tóm được tôi, thì bất ngờ có một bàn tay tóm vai của tôi nhấc ngược lên. Tôi giật mình quay sang nhìn thì nhận ra là Trung Minh hàng xóm. cho Minh nhìn tôi rồi lên tiếng hỏi. Thằng Quân, mày làm cái gì ở ngoài này vậy hả? mày mà tao nhìn mày cứ như người mất hồn vậy? Tôi nhìn Trung Minh rồi lại nhìn ra phía sau lưng của mình. Lúc này cả người tôi chỉ còn cách mép sông đầu đó độ vài chục phân. Tôi nhớ lại người đàn ông khi nãy mà không khỏi dùng mình. Tôi cảm nhận được như có một luồng điện chạy dọc sống lưng của tôi lên đến tận đỉnh đầu. da gà gai ốc nổi lên. Miệng của tôi bấy giờ lắp bắp. Cháu, cháu khi nãy có thấy người ở đây nên cháu cháu đuổi theo. Nhưng mà người đó đáng sợ lắm Trung Minh à. mà người đó toàn là dòi bỏ lúc nhúc thôi. Chúng mình nghe tôi kể tiền liền đưa mắt nhìn chung quanh sau đó chút thở dài Mày là mày gặp ma rồi đấy quân ạ Và sau khi nãy tao gọi mãi mà mày không có chịu thưa Đã vậy là còn cứ giật lùi về đằng sau Mày cho mày tới đuổi kịp Không thì mày bị nó dìm xuống sông và chết Thế được rồi về nhanh đi Sau này cấm chỉ ra ngoài nữa đấy nhé Những cái lúc tối tăm như thế này Còn ma con quỷ nó thường hay xuất hiện vào những lúc như vậy Chúng mày không cẩn thận là nó bắt đi Chỉ còn mất mạng thôi con Đi về nhanh Chú Minh vừa nói vừa đầy tôi về phía trước Tôi đi được một đoạn Sau đó lại quay sang nhìn trung Minh Tôi ngập ngừng trung Minh ơi cháu Chú Minh mới nghe tôi nói biết ngay Tôi định nói gì cho đến tiếng Ta biết rồi Mày lại bảo ta đừng nói với bố mẹ mày Được yên tâm đi Ta không nói cho bãi biết đâu Nhưng mà phải nhớ lời của chú đó Đi đâu chơi thì mới biết được về sớm Bố mẹ mày chỉ có mình mày là con trai thôi Mày mà có chuyện gì bố mẹ mày khổ Rõ chưa Dạ cháu rõ rồi chú Sau khi nghe chúng mình nói sẽ không về suy bố mẹ Tinh thần của tôi tốt hơn Nói đi thì cũng phải nói lại Mặc dù làng tôi sống bằng người chạy lưới Việc tắm sông đối với mọi người trong làng Chỉ là chuyện sẽ là thường xuyên Thế nhưng nếu bố mẹ tôi mà biết tôi tắm sông Đến tận tối muộn mới về Lại thêm chuyện bị ma quỷ chăm mắt Chắc bố mẹ sẽ đánh cho tôi như từ Tôi theo chúng mình về đến đầu ngõ Chào chú rồi chạy thẳng vào nhà Mẹ tôi đang nấu cơm bên bếp. Thế tôi về thì bật lên tiếng. Đi chơi ở đâu mà bây giờ mới về hả quân? mày có mau vào nhà tắm rửa đi không? Hay là đợi cho mẹ vụt cho mày một trận? Tôi không nói không rằng chạy nhanh vào nhà tắm. Sau lưng của tôi tiếng quát mắng của mẹ vẫn còn vang lên ở phía sau. Từ hôm đó bên cạnh mâm cơm gia đình, tôi cùng bố mẹ vừa ăn ngồi xem tivi. Đúng lúc đến chương trình dự báo thời tiết, bố tôi liền thở dài. Chê thật đó. Cần bão lần này đổ bộ vào lầm mạnh lắm. Cứ thế này phải chẳng cửa các thứ cho nó cẩn thận. Nếu không là đôi khi năm nay có người chết đuối như chơi. Ngày bố tôi nhắc đến người chết đuối. Trong đầu của tôi bất ngờ nhớ lại cái người khi nãy. Tôi thắng dùng mình bắt cơm trên tay theo đó dưới súc mâm. Thế vậy mẹ tôi trừng mắt. Ăn uống kiểu gì đấy quân. Có cái bát cơm cầm không hẳn hoi. Mày dạo này hay đi chơi về muộn lắm ấy nhé Dạo này tao với bố mày công việc bận. Không có đánh mày thành ra mày nhơn về khóc cơ liệu thần hồn ấy Không là tự táng trong trận bây giờ Mỗi lần nghe mẹ chửi Tôi chỉ biết cúi gầm mặt xuống mâm cơm Nói cho cùng thì tôi sợ bố mẹ tôi Tôi chỉ sợ nhỡ như mở mồm nó ra Mẹ lại điên tiết vụt cho tôi một trận Bố tôi ngồi bên thế như vậy Thì thở dài nói Thôi được rồi Đang bữa cơm để cho nó ăn Chỉ mắng vậy thì nó làm sao ăn được Ăn cơm đi Ăn xong nữa còn vào trong học bài, sắp đến kỳ thi rồi đấy, cố gắng làm bài cho cẩn thận, sau đó nghỉ hè thích chơi gì thì chơi, lúc đó bố mẹ không cấm đoán gì cả, ăn đi. Tôi gật đầu với bố sau đó tiếp tục ăn cơm, còn nói chuyện của bố, mẹ tôi lại tiếp tục diễn ra, mẹ tôi thở dài. Ông cứ làm quá nên trước thời buổi này bây giờ, tìm báo đại cập nhật tin tức liên tục thế kia, mọi người ai chẳng có sự chuẩn bị. Báo vào giờ nào bên đài báo người ta dự đoán chuẩn đến từng phút lo cái gì Có phải như ngày xưa đâu mà ông nghĩ là có người chết dễ thế Mẹ tôi vừa nói hết câu thì bố lắc đầu Bà đấy Các bà chết là cái tính chủ quan Chuyện báo lưu thế này là không thể nói trước được Cứ phải chuẩn bị kỹ càng mới an tâm Không ai sẽ đợi chuyện lúc đó bà lấy gì ra mà chống đỡ Mẹ nghe bố nói như vậy thì tỏ ra khó chịu Tôi nói thật chứ chủ quan cái gì Nhà cửa bây giờ nhà nào chẳng có máy bằng đổ bê tông ấy chứ có phải nhà tranh vách đất như trước đâu mà Chết người làm sao được Ông chỉ được cái bảo thủ là giỏi Thế rồi bố mẹ tôi là bắt đầu quay sang cãi cỏ Tôi không biết rốt cuộc ngày trước bố mẹ tôi yêu nhau kiểu gì Thế nhưng từ khi tôi nhận thức được đến giờ Hầu như ngày nào bố mẹ cũng có thể cãi nhau Mặc dù hai cãi nhau là vậy Nhưng mà mỗi khi cãi nhau xong Thì bố mẹ làm hoài nhanh lắm Ngày nào ít thì cãi nhau một lần, ngày nào nhiều thì đôi ba bệnh. Từ nghe mọi người nói thì đó là do bố mẹ tôi khắc khẩu, chứ thật trong thâm tâm bố mẹ tôi yêu thương nhau nhiều lắm. Có lẽ mọi người nói đúng, chứ nếu không yêu nhau thì có thể bố mẹ đã không sống với nhau được cho đến bây giờ. Tôi ở với bố mẹ nghe hai người cãi nhau nhiều đâm ra thành quen. Hôm nào bố mẹ không cãi nhau thì hôm đó có khi tôi lại là đứa ăn đòn. Riêng khoản gì tôi không biết. Chứ khoảng đánh tôi là bố mẹ tôi đồng tình lắm Anh Ngọc chị Mến ơi Có nhà không Ở bên ngoài sân tiếng của trung Minh vang lên Khiến tôi giật mình Tôi nhớ lại lúc chiều trung Minh đã đưa mình từ ngoài sông về Ngay trung Minh quạt đầy xui tôi Tôi vội vàng cuốn cuồng và nhanh bắt cơm Xin phép bố mẹ vào học bài Ở bên ngoài là dòng của bố mẹ cùng trung Minh trung Minh à À mà ngồi xuống uống nước Đánh chút nha ăn đốt bát cơm Anh chị cứ ngồi ăn đi không cần để ý đâu Em qua là hỏi thăm thằng Quân nó đâu Nghe thấy Trung Bình nhắc đến tên mình Tìm tôi như muốn văng cả ra ngoài Tôi đứng ép sát cánh cửa phòng để nghe Giọng Trung Minh bấy giờ nói À thì em mang cái dép của đưa cho nó Chiều nó đi về cùng với em Rồi lúc về quên nó không có lấy dép Em mang qua để ở ngoài hiên kia kìa Sợ sáng mai nó đi học lại tìm không thấy Bố tôi nghe vậy thì cười bảo Ôi dào, Chứ không cần chiều chúng nó Có đôi dép đi ở chân nằm rơi đây. Cho chú đi đi trên đất. Thế công việc chú dạo này ổn cả chứ. Bên ngoài đầm bương thế nào. Anh thấy tình hình cơn bão này gây go đấy. Chỗ ngoài đó cũng nên chú ý cẩn thận. Chú Minh thở giải đáp. Em cũng đang lo suốt vó đây. Thì dự báo thời tiết là kêu bão lớn lắm. Em càng ra hoang măng. Mấy ngày nay á, ngày nào em cũng ở bên ngoài đầm cá đến tận tối muộn. Giờ còn phải ra sức kẻ bờ cẩn thận. Vỡ đầm cây thôi là công cốc hết. Lúc đó thì chắc chỉ có nước bán nhà đi trả nợ trả chơi ngày chung mình nói mẹ tôi lên tiếng Chỉ thấy sao chú không có gọi thương lái vào mua quách đi cho xong Bán rẻ một chút Nhưng được cái an tâm kê cao gối mà ngủ Chứ bây giờ để thế này lo lắng thêm ra Em cũng muốn lắm Nhưng mà khổ nỗi là chưa được chị ạ Cả nó chưa có đủ biểu Cho nên thương lái người ta trả mua Nhưng mà bão vào chậm tầm khoảng tháng nữa Lúc đó em lại không cần phải suy nghĩ như bây giờ Thôi thì bây giờ mọi chuyện cứ để ông chấm sắp đạp thôi Mình có cố gắng chả làm được gì Tôi đứng trong phòng thì chúng mình không nhắc gì tích chuyện của mình Thì an tâm quay vào trong bàn học. Từ đó tôi ngồi hầm đến tối muộn Bố mẹ tôi vì mai còn phải đi làm sớm Cho nên đi ngủ từ bao giờ Bên trong căn phòng yên tĩnh thi thoảng lại vang lên những tiếng loạt xoạt. Mỗi khi tôi mở từng trang sách Tôi còn đang chăm chú hầm thì bất ngờ tôi nghe sau lưng Nhưng có ai đó gõ vào bờ tường vang lên những tiếng lộc cập Tiếng gõ vào tường vang lên từ từ Khiến cho tôi cảm thấy lạ lắm Tôi quay đầu nhìn bức tường nhà Cho đến khi tiếng gõ tường kia biến mất Theo vào đó là tiếng kèn két giống như có thứ gì đó Đang cào vào cánh cửa sổ phòng tôi vậy Tôi im lặng nhìn về phía cánh cửa mà không dám thở mạnh Tiếng kèn két kia vang lên ngày càng bột nhanh Thế rồi bất ngờ sau cánh cửa sổ lật tiếng cười khênh khách. Tôi lấy căn đàm lại thêm chút tò mò. Tôi liền đứng dậy tiến về cánh cửa phòng. Cánh cửa gỗ phòng tôi đừng bố tôi làm bằng gỗ xoan đào cho nên chắc chắn lắm Thế nhưng ở những vết nối đôi khi vẫn còn khe hở Tôi tiến lại nhắm mắt nhìn qua. Tôi đưa mắt tiến lại khe cửa sổ mà không khỏi kinh ngãi. Ở bên ngoài sau cánh cửa gỗ chính là thân ảnh của người đàn ông. Cùng với gương mặt kinh dị tôi gặp chiều nay ở sông Chưa tay ông ta cầm một thứ gì đó chọc vào cửa phòng của tôi Đến khi tôi nhìn kỹ lại mới tá hỏa phát hiện Đó là một cục xương người Phần xương đó giống như xương chân nhưng bị bẻ gãy mất một nửa Người đàn ông kia bất ngờ ngẩng mặt nhìn về phía khen hở Ông ta cười khảnh khạch Ra đây chơi, Quân ơi ra đây Vừa nói ông ta vừa cầm khúc xương lên chỉ thẳng về phía khe cửa Biết mình bị phát hiện tôi mới giật mình lùi lại Ở bên ngoài giọng nói của người đàn ông kia vẫn còn vang lên Thế rồi cánh cửa phòng của tôi rung lắc mạnh cộng với đó là tiếng đập vào cửa sổ vang lên dầm dầm Tôi cảm tưởng như cánh cửa sổ phòng mình có thể bị đập tung bất cứ lúc nào Thế rồi điều tôi nghĩ cũng trở thành sự thật Cánh cửa sổ phòng tôi bị người đàn ông kia đập thủng một lỗ. Ông ta đưa mắt thầm lòng qua lỗ cửa rồi nhìn vào bên trong. Điều cười khinh khách của ông ta kinh như vậy vang lên. Đây rồi, đi ra đây đi. Ta tóm được mày rồi. Quân ra đây, ra đây với tao. Mày có nghe tao nói gì không? ta bảo mày ra đây, ra đây nhanh lên. Người đàn ông kia giống như là phát điên. Ông ta cầm cánh cửa sổ mà rung lên bẩn bật. Tiếng đập cửa ngày càng mạnh hơn Rất nhanh sau đó cuối cùng cánh cửa sổ phòng tôi cũng bị giật tung Bên ngoài gió lạnh từ đầu thổi tới Tiếng gió thổi qua rít lên từng tiếng vụ vù, vù Sách vừa và trên bàn học của tôi theo đó rơi đà tả xuống đất Ở bên ngoài cửa sổ bóng của người đàn ông kia đưa tay bám vào sông cửa giật mạnh Tiếng song cửa gãy vang lên răng rắc Từ lúc này quá kinh hãi có rúm vào cạnh tường nhà Người đàn ông nhìn tôi bằng một cặp mắt dữ tợn Ông ta còn trèo qua cửa sổ nhà tôi đi vào bên trong. Tôi nhìn người đàn ông kia mà chỉ muốn nét đinh thật lớn cho bố mẹ của tôi nghe thấy. Thế nhưng không hiểu sao lúc này miệng tôi lại cứ bị dính chặt. Người đàn ông ngồi vắt vèo trên bờ tường nhìn về tôi rồi vẫy tay. Lại đây, lại đây Vita. Thế mặc dù không nói được thế nhưng tôi vẫn có thể lắc đầu ra hiệu cho bản thân không muốn. Bóng người kia thấy tôi như vậy thì không khỏi giận dữ ông ta ngẩn cồ nhìn rồi cười khinh khách Sau đó ông ta nhún người lao thẳng về phía của tôi, cho đến khi ông ta chỉ còn cách tôi được một gang tay thì từ giận mình tỉnh dậy. nhìn trước mắt là bàn học cùng đống rứt rãi của tôi động trên mặt bàn, tôi biết mình đã ngủ gật được một thời gian khá lâu. tôi đưa tay lau đi rứt rãi trên miệng, sau đó dọn dẹp sách vở để đi ngủ. tới đến công tắc đèn, tôi nhìn về phía cửa sổ thì lưỡng lự không biết có nên tắt điện hay không. Thế nhưng vì sợ bố mẹ cho nên tôi đành tắt công tắc điện. Sau đó tôi chạy thật nhanh về giường của mình. Lấy ra chiếc chăn tôi chùm chín đầu mà run lên cầm cập. Trong đầu tôi lúc này chỉ là những hình ảnh của người đàn ông kia đang đứng ở bên ngoài cửa nhìn tôi. Mỗi lần tôi nghĩ đến hình ảnh đó cả người tôi lại run lên vì sợ. Các cô ngày xưa nói cấm có sai. Nhưng lúc sợ hãi như vậy dọa lại thần hồn nát thần tính. Sau đó lại tưởng tượng nhiều rồi tự hù dọa mình. Mặc dù biết là như vậy Nhưng đối với những đứa trẻ con như tôi Thì chỉ cần một hình ảnh nhỏ Cũng có thể khiến cho cả đêm trần trọc Quân ơi Tối nha Nhà tôi nay về đi ra ngoài nhà thằng Sơn tắm sông với bọn Thao Buổi trưa sau những thiết học có phần mệt mỏi Đang trên đường quay trở về nhà Tôi nghe giọng của thằng Nam ở đằng sau Ờ ta biết rồi Tôi còn đang tính nói gì với Nam Thì bất ngờ trước mặt tôi có tính còi xe vang lên để khi tôi quay lại thì giật mình khi sắp lao vào người của tôi là chiếc xe máy đi bên kia đường tôi vội vàng quẹo xe trở lại người đàn bà lái xe trợn mắt nhìn tôi bỏ quát cho mày đi xe có nhìn đường không đi mà mắt mũi cứ ngước lên cả ha có ngày người ta đâm lòi rồi cho đấy người đàn bà nói xong rồi phóng xe rời đi tôi cùng với thằng Nam quay sang nhìn nhau mà cười đối với đám trẻ con chúng tôi thì Biết sợ hay là biết nghe lời là gì Thế rồi tôi lại tiếp tục cùng thằng Nam đạp xe rời đi Tiết trời những ngày gần bão nóng lắm Cái cảm giác nắng nóng oi bức khiến con người ta cảm thấy khó chịu Ông nội tôi thường nói khi mà trời bão Thì không khí bên trong đất liền xét bị kéo ra biển Ngày xưa khi chưa có dự báo thời tiết thấy báo đài như bây giờ Các cụ thường nhìn trời cũng như nhìn hướng gió biển để đoán có phải sắp có bão hay không Tôi cũng chỉ nghe ông nội nói qua như vậy Nhưng đúng là mấy ngày nay trời nắng nóng thật Hơn nữa lại còn oi bức Khiến cho tôi cảm thấy khó chịu Tôi đạp xe thật nhanh quay trở về Thường thì buổi trưa bố mẹ của tôi không về Hoặc có thể về muộn Cho nên việc cơm nước tôi tự mình nấu nướng Nhắc đến bố mẹ của tôi Thì ngày trước bố tôi theo ông nội ra biển đánh bắt hải sản Nhưng rồi trong một lần có cơn bác ập tới Bố tôi cùng mọi người vì không về kịp Cho nên ghé vào một đảo để nghỉ lại. Chính cơn bão đó mà gia đình tôi đã mất đi mấy người. Ông nội tôi có tất cả bốn người con trai mà bố tôi là con út. Thế nhưng cần bão nằm đó đã cướp đi mất ba người bác của tôi. Cũng chính là vì sau lần đó ông nội quyết định không đi biển nữa. Ông nội bảo gia đình này không thể để tuyệt tự. Thế nên bố tôi cùng ông nội quyết định bỏ nghề đi biển. Tiền bắn tàu bố tôi dùng một khoản xây nhà. Khoản còn lại thì bố tôi dùng để mở một cửa hàng buôn bán hải sản. Cũng vì vậy mà bố tôi gặp được mẹ rồi có tôi bây giờ. Thằng quân kìa chúng mày ơi, nhanh bắt Linh nó. Đào giờ chiều khi tôi dẫn đến thuyền nhà Sơn thì thấy đám bạn của mình tụ tập. Chúng tôi chơi nhiều trò lắm, còn lúc thì chúng tôi chơi lặn thi rồi bơi thi. Chán chán thì chúng tôi chia làm hai phe, cứ như vậy lặn xuống mốc buồn ném nhau không giống với những đám trẻ ở thành phố với những chiếc điện thoại xịn, những đồ chơi đắt tiền. Cuộc sống của những đứa trẻ ở vùng quê chúng tôi diễn ra bình yên lắm. Chúng tôi mải chơi với nhau quên cả giờ giấc. cả đám còn đang hò hét cản ròng thì trên bờ ròng của ông khiêm văng lên. cho mày biết mấy giờ không còn chơi. Nam, mày có biết mấy giờ không mà còn ở dưới đó? lên bờ ngay không thì bảo. ông lại gọi bố mẹ mày ra đánh chuột một trận bây giờ. Thằng Nam quay sang nhìn ông Khiêm rồi mải móng lên bờ thế cùng đám đức còn lại theo đó vội vàng chạy lên Chúng tôi chỉ nhau ra mỗi đứa một hướng chạy về nhà Ông Khiêm chính là ông nội của thằng Nam Thường ngày tôi ngay thấy ông nội tôi với ông Khiêm chơi với nhau nhiều lắm Hầu như trong làng mà có cuộc họp gì Thì đều có mặt ông nội tôi và ông nội thằng Nam Tôi vừa chạy về vừa mặc chiếc áo vào người Sau bất cơm tối bố tôi bấy giờ lên tiếng nói Hai mẹ con chuẩn bị dần đi, bố đưa qua nhóm nội, qua xem ông bà thế nào, mấy hôm nay chưa té qua. Qua xem ông bà trông bão thế nào rồi còn làm luôn trông bà, chỉ bão sắp tới nơi rồi. Nhà ông nội cách nhà tôi không quá xa, chỉ đầu khoảng gần một cây số. Thường thì cuối tuần được nghỉ tôi sẽ phóng xe đậm qua chơi với ông bà nội. Còn ngày trong tuần thì tôi ít qua hơn. Một là vì buổi chiều tôi thường tụ tập với đám bạn. Hai là đường qua nhà ông nội tôi là con đường đi trên bờ sông lớn. Vậy nên bố mẹ của tôi cũng không muốn tôi đi ra ngoài đó vì sợ từng ngã xuống sông. Bố mẹ, sao hôm nay bố mẹ ăn cơm muộn vậy ạ? Ở bên ngoài sân ông bà nội tôi đang ngồi ăn cơm, thế gia đình tôi qua bà nội tôi đến lên tiếng. Vợ chồng Ngọc hả? Vợ đi ăn cơm. Hôm nay bố anh cùng với là mấy cụ cao tuổi ra ngoài đình để bàn công chuyện tôi cùng bố và mẹ tiến đến ngồi xuống bên trước sập tre ông nội tôi kéo tôi ngồi xuống bên cạnh ông quay sang phía bố tôi thở dài rồi bảo lễ hội đền đông cả ngày lễ và đúng ngày bão đổ bộ nên là các cụ trong làng đang bàn nhau xem tổ chức sau hay trước bão cuối cùng thì cũng chốt với nhau là đợi bão qua còn ngày bão thì chỉ có mang đồ lễ thắp hương khấn xin các ngài ở trên thì hôm nay vợ chồng anh chị qua đây là có việc gì bố tôi cười rồi đáp Cứ phải có việc mới qua đây được sao bố Cần được các cháu qua nhà ông bà cho nó vui Tiện thì xem nhà cửa xem bố mẹ chẳng chỉ đến đâu rồi Cái cơn bão này là mạnh đấy Thế nên mình phải cẩn thận bố Ông nội từ gật đầu Cái này anh chị cứ an tâm là mấy cái sợi dây thứng buộc chặt cửa ra Là được chứ có gì phải sợ Cái lo lắng là cái cửa hàng hải sản của anh chị đấy Xem xem mấy cái mái tô nó có chịu được không Nếu như mà chắc ăn hơn thì mang cái xe lôi ra ngoài đó Kéo đồ về nhà Đợi hết bão kéo ra cho nó an tâm Con nói chuyện của bố mẹ Cũng ông bà nội cứ như vậy diễn ra Cho tới tận đêm muộn Lúc này trời đã khuya bố tôi thở dài rồi nói Dạ thôi muộn rồi Con xin phép bố mẹ Cho con đưa cháu về nâng nghỉ Mai nó còn đi học Ngày kỳ cuối tuần con cho nó qua đây Vừa nói bố tôi vừa quay sang nhìn tôi Hiểu ý của bố tôi liền lên tiếng Dạ con chào ông bà con về à Ông nội đưa tay soạn đầu của tôi ông bảo Được rồi, Thành đưa cháu nó về đi nhưng đi đứng cẩn thận để hôm thế này từ từ thôi nha Bà nói lúc này như nhớ ra điều gì bà vội vàng nói À mà khoan, quân đợi bà mang ra cho cái này nha Bà nội chạy vào trong nhà lúc sau bà mang ra cho tôi một cái áo mới Hôm trước đi chợ phiên thì cái áo nó đẹp cho nên mua cho thằng cụ quân Thôi được rồi anh chị đưa cháu nó về đi Nhìn mắt nó díp cả lại rồi kia kìa thế nhận chiếc áo từ tay cậu bà nội, sơn đắc cảm ơn bà, rụi chào tạm biệt ông bà, theo bố mẹ ra về. trên con đường ven sông, tôi nhìn chiếc áo mà ngắm nghía. mỗi lần được mua áo mới, là tôi vui lắm. đành bồng sáng mai tôi sẽ mặn chiếc áo này để đi học, khỏe với đám bạn, cho chúng nó lắc mắt. mọi trên xe hai mắt của tôi cứ díp cả lại. gió từ sông thổi đến mắt rời khiến cho tôi càng buồn ngủ hơn. trong cần nửa tỉnh nửa mê. Bà răng tôi thấy bên dưới sông xuất hiện Một định người đang đứng ngay trên mặt nước Bóng người đó càng người ướt sũng Tôi còn cảm giác như trên người đó Còn vương cả dòng rêu phủ kín Hai con mắt của người này trắng dã Đang nhìn chăm chăm về phía tôi cùng bố mẹ Bóng người kia đưa tay về phía tôi Giống như vẫy gọi Nhưng rồi đúng lúc này tiếng bấm còi xe của tôi Khiến cho tôi giật mình Này đường đi thì bé đi cẩn thận vào chứ Công cứ dàn hàng đôi Thế này người ta đi sao được Trước mắt bố tôi là hai người đạp xe dàn hàng ngang phía trước. Sau khi bố tôi nói xong, một người liền đạp xe nhanh hơn tạo ra một khoảng cho bố tôi đi qua. Đồng lúc này tôi quay đầu nhìn lại về phía hai người. Tôi thắng giận mình, hai con mắt trợn tròn. gương mặt của họ không hề có mắt mỗi miệng. Đó chỉ là một cương mặt nhẵn tín giống như là bị đắp một miếng gian lên vậy. Bất ngờ hai người họ cười lên khành khạch. Tôi giận mình quay lại vòng tay ôm chặt lý bố, tôi nhắm tịt mắt cả người tôi run lên vì sợ và đánh răng rồi mới được đi ngủ nha. sau này là mẹ không có thấy con đánh răng trước khi ngủ đâu đấy. về đến nhà mẹ tôi liền quát, tôi ngậm ngừng quay lại nhìn mẹ tính nó gì, thế nhưng thì ánh mắt đằng đằng xét khí của mẹ cho nên tôi chỉ biết gật đầu. có đi đánh răng đây. và tới nhà tắm tôi nhớ lại hình ảnh của hai người đạp xe khi nãy mà trong người không khỏi dùng mình. Từ bé tôi đang ngay nhìn thấy những thứ như vậy. Ông nội tôi nói là người yếu bóng vía sẽ thường ngay nhìn thấy ma quỷ. Vậy nên buổi tối tôi ít khi ra khỏi nhà lắm. Chỉ khi nào đi cùng bố mẹ tôi thì tôi mới ra khỏi nhà như vậy. Thời gian cứ như vậy trôi qua sau mấy ngày báo đại đăng tin thì hôm nay cơn báo đổ bộ đang vào đất liền. Cho tôi được nhà trường cho nghỉ học để chống bão. đây là chống bão nhưng thực ra là để chúng tôi ở nhà. Vì sợ đi ra ngoài đường nguy hiểm Cần bão ập vào nhanh lắm mấy tầm giữa trưa chỉ mưa lất phất Vậy mà sau đó chưa vài tiếng gió bão đã thổi vù vù Tôi nằm trên giường đắp chăn rồi nghe tiếng gió thổi Thỉnh thoảng còn giật mình đánh thoát Sao mỗi lần có thứ gì đó bị gió đập vào tường Cần bão dự kiến sẽ đi qua làng tôi Mất khoảng vài tiếng đồng hồ Vì có bão đi qua nên biển bây giờ đã bị cắt Buổi tối tôi cùng bố và mẹ ăn cơm từ sớm Ánh sáng tới chiếc đèn pin chỉ đủ để xôi sáng mâm cơm Sau khi ăn cơm xong tôi quay trở về giường đi ngủ Ở bên ngoài trời những cơn gió thổi mạnh đập vào tường Qua khai cửa sổ giết lên những tiếng vù vù Tôi nằm trên giường quấn chăn bông ngủ thiếp đi lúc nào không biết Nửa đêm lúc này cơn bão đang đúng vào lúc độ bộ mạnh nhất Tôi đang nằm trên giường vì tính động khi vang lên làm giật mình Cánh cửa phòng tôi bị những cơn gió giật mạnh Khiến cho cánh cửa sổ rung lên bẩn bật. Thế rồi chỉ nghe soạn một cái Cánh cửa bị bật tung Gió lớn từ bên ngoài thổi vào Cộng với đó là nước mưa Rồi lá cây bắn hết vào bên trong Tôi giận mình kinh sợ Vì bên ngoài có ô cửa sổ Tôi thấy có bóng người khoác Chiếc áo từ đi tới người này giống như một bà cụ Trên vai khoác áo mưa Tay của bà cầm theo một chiếc gậy nhỏ Trống xuống nền sân gạch bất trần bà ta quay phát sang nhìn tôi Ánh mắt của bà ta đỏ như đầm máu tiếng cười khàn khạt vang lên theo cơn gió mạnh và thẳng vào bên trong. tôi vì quá kinh hãi mà không nói được tiếng nào cho đến khi bóng người long ngang qua giường của tôi, cộng với đó là giọng của bố tôi vang lên. cửa giả bật tung cả ra thế này, không biết gọi bố mẹ hà quân ướt hết cả nhà rồi con đâu. tôi quay sang nhìn bố rồi lại nhìn về phía của người đàn bà, nhưng người đàn bà đó đã biến mất từ bao giờ. sau khi bố đóng cửa lại xong, tưởng hạ người nằm xuống. Tôi không biết là vì do tôi đi ngủ sớm Hay là do tôi nhìn thấy người đàn bà quái dị kia Mà khiến cho tôi không thể nào ngủ được Ở bên ngoài thi thoảng có tính lộc cậu kia vang lên Tôi có thể tưởng tượng ra bóng của người đàn bà đang đi theo tiếng cầu cập đó Càng về sáng bão ngày càng yếu đi Đến gần sáng thì cơn bão đã qua Tôi lúc này đang ngủ thiếp đi từ bao giờ Dậy đi quân ơi sáng rồi Dậy qua nhỏ bà nội xem nào con Sáng sớm bố tôi bấy giờ đi vào trong phòng khuôn tôi dậy Tôi vươn người đưa tay lên dụi mắt Rồi bỏ ra khỏi giường Sau khi đánh răng rửa mặt xong tôi theo bố đi ra ngoài Sau mỗi lần cơn bão đi qua Thì bên ngoài cảnh vật hoang tàn Người lớn thì thường sẽ không thích cảnh vật như vậy Thế nhưng với những đứa trẻ con như chúng tôi thì thích lắm Chúng tôi muốn cảm giác cơn bão tàn phá thế nào Nhất là mỗi khi thấy nhà ai bị tàn phá đến bay cả mái tôn Thông phí nước thì đám trẻ con như tôi lại phá lên cười. Tôi ngồi sau xe cửa bố đi qua bên nhà ông bà nội. Trời lúc này vẫn còn mưa nhỏ. Tại con sông lớn mực nước lúc này đã cao mấp mé bờ đường. Chỉ cần một trận mưa lớn nữa là nước sẽ ngập. Tôi còn đang ngồi sau xe bố đảo mắt nhìn chung quanh. Cho đến khi tôi thấy ở bên ngoài sông xuất hiện một thứ gì đó lập lờn trôi nổi. Tôi nhìn kỹ thêm một lúc thì thứ trôi nổi kia giống như xác người. Tôi quay sang đập tay cửa bố Bố ơi Sao lại có ai trôi ngoài kia hả bố Nghe thấy tôi nói như vậy Bố giật mình bóp phanh Quay đầu nhìn ra phía tay của tôi chỉ Thấy có sắc người trôi nổi Bố không khỏi giật mình Quay sang nhìn tôi bố bảo Chết già rồi Có người chết đuối thật à Biết ngay mà Cứ có bão gió lại y rằng Vừa nói bố vừa quay xe Sau đó bố đưa tôi qua bên nhà ông bốn trưởng thôn Chú bốn chú bốn ơi Sau nghe tiếng gọi của bố tôi, từ trong nhà có một người bước ra. Ông bốn thấy bố tôi thì cười bảo: "Cậu Ngọc hả? Chuyện gì sáng sớm qua tìm đây? Mơ báo bên nhà đó có họ gì không? báo đêm qua to quá nhỉ. Chu ơi, chưa theo cháu ra ngoài sông lớn đi. Ở ngoài đó có người chết đuối chú." "Cái gì? Ai chết? Có nhìn thấy mặt không? Sao làm sao biết được là ai? Cái xác người úp mặt xuống nước cho không có nhìn rõ." "Thì có người chết, cháu cấp tốc quay về đây để báo chung ngay, đã kịp nhìn xem là ai đâu." Ông bốn ra hiệu cho bố tôi quay xe. Tiếp theo đó ông nhảy lên ngồi ngay sau tôi. Đầm đầm tay vào vai cửa bố. Ông bốn chỉ ra phía trước. Để nhanh ra ngoài đó xem là ai. Chết giả nhỉ? Năm nào cũng thế. Y rằng cứ mùa lũ đến lại có người chết đuối với tài chứ. Trên đường ra ngoài khúc sông phát hiện người chết. Bố tôi cùng ông bốn gọi thêm mấy người nữa. Có lẽ là người này nhắc người khác. Nên chỉ ít phút sau dọc theo con sông. Người lằng tôi đã đứng kín ở hai bên bờ. Ông bốn chỉ đạo mọi người vớt sắc xấu số lên. Mọi người phát hiện ra người chết là Chúc Minh ở ngay gần nhà tôi. Thế mặt của Chúc Minh tôi giật mình, miệng tôi run rẩy Chứ, Minh! Mọi người trong làng nhìn Chúc Minh không khỏi xót xa. Trời ơi! Thằng Minh con ông bọc đi mà! Sao lại khổ thế này chứ? Cái thằng bé nó ngoan ngoãn chăm chỉ vậy chứ sao số nó hẩm hiu thế? Tiếng của mọi người xì xấm to nhỏ. Dân nành sau đó sang chú Minh được mọi người đưa về. thường ngày trung Minh ở nhà với bố mẹ, công việc ngoài đầm cá là trung Minh mới đấu thầu đất ngoài đó để nuôi được vài năm. Mọi người đồn đoán là trung Minh đêm hôm đi ra ngoài đầm cá, thế rồi có tiềm bão lớn, thổi Chung ngã xuống sông. Hoàng cũng có thể là do thứ gì đó bị gió thổi đập vào người của chú, khiến Trung ngã xuống cho nên chuyện xấu xảy đến. Đoàn người kéo nhau về phía nhà ông bà Bộc, Con ơi, sao số con tôi lề khổ thế này mấy ơi, tôi có mẹ đã nói không ra đầm rồi mà con không có nghe. Ở bên ngoài sân bà bổng ôm sắc chúng Minh gạo khóc, ông bổng thì ngồi trên hiên nhà nhìn sắc người con trai nằm sân. Tôi không thấy ông bộc khóc, nhưng mà nhìn vào đôi mắt của ông tôi thấy một nỗi buồn chăn chứ, có lẽ ông đang cố gắng kìm nén cảm xúc của mình. Mọi người bắt đầu hô hoán nhau ở lại giúp nhà bà Bọc dọn dẹp sân vườn. Để chút nữa người ta còn bắc giạc Tiếng người gọi nhau ý ới vang lên Tôi cùng mấy đứa bàn hóng chuyển xong Thì kéo nhau ra ngoài Ngoài trời cơn mưa bắt đầu nặng hạt Tôi cùng mấy đứa qua nhà thẳng thuận ngồi chơi Chúng tôi chỉ đến tầm trưa Thì giải tán ai về nhà nấy Tôi chạy thẳng một mạch về nhà của mình Để chơi giờ mới về đây hả con Họ vào nhà đen cơm Bố mày chắc là ăn bên đám trung minh rồi Tôi trả lời mẹ Sau đó chạy vào trong nhà sắp cơm Chiều cùng ngày tôi không đi chơi mà ở nhà học bài. Cơn bão khiến cho cột điện bị đổ nhiều nên có lẽ vài hôm nữa sẽ không có điện. Tôi cố gắng học thật nhanh xong bài vì tôi có hẹn với đám bạn 4 giờ chiều ra ngoài sông lớn. Sau đó cả đám sẽ mang chiếc phóng để đi bắt cá. Mỗi lần sau cơn bão ngoài sông ngoài mương quê tôi nhiều cá lắm chúng tôi hẹn nhau sẽ đi xem bắt được con cá nào hay không. Sơn ơi! Phi đi! nhanh không nó chạy mất giờ. nhà thằng sơn có một chiếc thuyền bé, thế là mấy đứa chúng tôi chèo thuyền ra ngoài sông. nhưng vì thuyền chỉ chèo được ba người, cho nên là tôi cùng với thằng thiện sẽ chạy ở trên bờ, còn thằng sơn, thằng hải, thằng hoàng chèo ở dưới sông. sau tiếng nói của thằng hải lập tức thằng sơn phi chiếc phóng về con cá. Chỉ thấy chùm một cái, cộng với đó là tiếng cá quẫy, thằng sơn cầm cây gậy kéo lên thu lại bên dưới chiếc phóng là một con cá độ tầm một cân cả đám chúng tôi tỏ ra phấn khích chiếc thuyền vẫn kinh như vậy trôi dòng trên con sông lớn một lúc sau sơn lên tiếng hải mày chèo thuyền ra giữa sông đi bên ngoài đó có nhiều cá to đó ở trong gần bờ này toàn cá nhỏ thôi bắt chán lắm thằng hải gật đầu với thằng sơn sau đó nó chèo thuyền ra bên ngoài Tôi thấy vậy thì lo lắng hỏi ê chúng mày nước lớn lắm hay là chèo thuyền vào trong này đi Sao ngoài đó xa nhớ ơ thuyền nó mẫu úp thì chết Thằng Sơn quay lại nhìn tôi bằng một đánh mắt coi thường Có gì phải sợ Thường ngày mình chẳng chơi ở ngoài sông này suốt con gì Nghe Sơn nói vậy tôi cũng không ngăn cản chúng nữa Nhưng tôi luôn có cảm giác gì đó rất lo Thường ngày nước sông chưa dâng cao Thì mặt sông không rộng như bây giờ Tôi có thể cảm nhận được mặt sông bây giờ Có khi phải to gấp rưỡi lúc chúng tôi còn tắm Hơn nữa nước sông bây giờ sâu lắm, có khi phải sâu cả chục mét trước trà chơi. Chiếc thuyền được thằng Hải chèo ra bên giữa sông, nhìn chiếc thuyền nhỏ giữa con sông lớn tôi lại càng thấy sợ. Thế nhưng quả đúng như lời xin nói, bên ngoài giữa sông nhiều cá to, thằng Sơn nó phóng được con cá phải đến 3-4 cân khiến tự quyền luồn cả nỗi sợ. Chiếc thuyền được thằng Hải cùng Hoàng chéo đi ngày càng xa, cho đến khi chiếc thuyền đi ra tới ngã ba sông cũng là đoạn lớn nhất thì bất ngờ có con sóng đập mạnh vào mạn thuyền. Những con sóng từ nhiều hướng đập vào khiến chiếc thuyền đung đưa qua lại. Ngay sau đó là chiếc thuyền chìm xuống. Sơn cùng Hoàng và Hải vội vàng vung tay bơi về bờ. tôi còn thằng Tiến trên bờ thấy vậy thì hô lớn: Bơi nhanh lên! Chìm thuyền rồi! Thằng Sơn vì nhợt cạnh sông lại thêm ngày nào cũng bơi cho nên nó bơi nhanh lắm. Còn thằng Hoàng và Hải thì có phần yếu hơn. Thế nhưng tôi vật thiện không mấy lo vì đối với chúng tôi thường ngày còn hay đố nhau bơi qua con sông này. Cho nên hôm nay dù nước lũ có về, tôi vẫn có lòng tin đám bạn của tôi có thể bơi vào bên trong. Không có bất ngờ khi Sơn bơi vào trong bờ trước, nó ngồi trên một tảng đá mà thở, thằng Hoàng Thiên bơi ngay theo phía sau. Thế nhưng thằng Hải thì tôi thấy nó có gì đó hơi khác so với thường ngày, cho đến khi thằng Hải hét lên. Đau! Chân! Chân tao! À! Sợ cơ nói thằng Hải liền chìm nghiệm xuống nước Tuy cùng thằng Thiện trên bờ thư vệ hoàng ngút Hải ơi! Hải! Mày đâu rồi Hải ơi? Tiếng gọi của tôi vong vòng cả đoạn sông Nhưng không thấy Hải trả lời Thằng Hoàng thì giờ đã bơi tới bờ mặt Nó hiện lên một vẻ mệt mỏi Sau đó nó qua lại cùng tôi và thằng Thiện. Thằng Hải đâu mày? Ta không biết Nó vừa kêu đau chân sau đó nấn nạn xuống rồi trưa cùng tiền cố gắng gọi thêm vài câu nhưng vẫn không nghe thiên hải trả lời cho tôi lúc bấy giờ thấy tình hình nghiêm trọng thì chạy tới đám ma chung minh thấy bố đang lẩm cỗ từ vội vàng nói bố cứu thằng hải nó ngã sông rồi bố ngã sông nào ở đâu sao mà ngã ở ngoài sông lớn à dần chúng cháu chèo thuyền đi phóng cá ra đến ngã ba sông thì chiếc thuyền bị chìm thằng hải đang bơi vào bờ thì không hiểu tại sao nó kêu lên một tiếng rồi nó chìm nghỉm đến bây giờ chưa thấy nó đâu Nghe tôi nói xong bố tôi liền quay sang tắt cho tôi một cái. Ai cho chúng mày ra ngoài sông à? Có biết bao nhiêu người chết không? Mỗi khi nước lũ lên. Chúng mày giỏi thật đấy. Còn đứng đó làm gì? Mau đưa mọi người ra chút thằng Hải. Nhanh lên. Đám mấy đứa bạn chúng tôi chạy tới. thì thấy tôi cùng mọi người chạy ra. Thế là chúng tôi đưa mọi người ra thẳng ra khúc sông. Thế ngã bà sông bố tôi lên tiếng. Thì lúc cái thằng Hải nói chuyện mà đâu? Ra là kia à? Nhìn mặt nước lớn bốt tôi cùng mọi người Ai nấy đều lắc đầu Một vài người lên tiếng Nước sông lớn thế này biết làm sao bây giờ Lại thêm vào mới mưa bão xong nước chảy xít thế này Biết sang nó trồi đâu Mấy người đứng chung quanh đều lắc đầu ngán ngẩm Ở bốn trường tuôn lúc này Đã có mặt ông nói Thôi thì mọi người cố gắng tìm xác cháu nó xem có được không Biết là khó thế nhưng mà mình cũng phải thử xem thế nào chứ Bây giờ chẳng nhẽ bỏ mặc mà không có làm gì Thôi các cô các chú cố gắng tìm quanh đây Xem có thấy xác cháu nó không Sau khi ông bốn trưởng thuật nói xong Mọi người miễn cưỡng xuống sông tìm kiếm Công cuộc tìm kiếm diễn ra một hồi lâu Thế nhưng không ai phát hiện ra được xác của hải đâu cả Bố mẹ của thằng hải bây giờ đều có mặt ở ngoài sông Mẹ thằng hải khóc đến vật vã Tiếng khóc của mẹ nó càng khiến thêm phần não lòng hơn Trời càng lúc càng chuyển về tối Mọi người quay sang cầm đèn để tìm kiếm tôi cùng với đám bạn của mình và những đứa gây ra tội Nên đứa nào đứa đó mặt dị cả ra Ngồi bên cạnh bờ sông đưa mắt nhìn chung quanh Trong ánh đèn mờ mở bất chở tôi thấy mặt sông xuất hiện nhiều người đang đi Những người này đang bước đi trên mặt sông Trong đám người đó tôi thấy cả thằng Hải Đúng vậy Hải đang đi cùng với mấy người kia Tôi đưa tay rụi rượu mắt nhìn lại Trước mắt tôi đám người kia vẫn còn đang bước đi Chỉ tay về phía của thằng Hải mà lên tiếng gọi Hải ơi mày quay lại đây Mày đi đâu đấy? Tôi cố gắng gọi thật lớn để cho Hải có thể nghe thấy. Ngay sau khi gọi xong thì tôi tiếng Hải dừng lại thì vui lắm. Cho đến khi thằng Hải quay lại thì càng người của tôi cứng đờ. Mặt thằng Hải trắng bệch như vôi, hình nửa mắt nó trắng độc không có lòng đen. Thằng Hải nhìn về phía của tôi nó nhền miệng ra cười. Trong miệng của thằng Hải thích chất lòng màu đen bắt đầu chảy ra. cộng với đó là rất nhiều người kia đều qua sang nhìn tôi. Trong đám người đó tôi còn thế cả chúng minh, bọn họ quay sang hướng về tôi rồi gọi. Quân ơi! Quân! Đám người kia kinh như vậy thì nhau gọi tên của tôi. Tiếng của bọn họ vòng xoáy vào đầu của tôi khiến cho tôi hai mắt mờ nhòe cả đi. Tôi ôm đầu đau đớn cho đến khi tôi không thể chịu được nữa tôi nghét lên. Câu chính vào lúc này tôi giật mình tỉnh lại. Trước mắt tôi, tiếng của mọi người hô hoán nhau tìm kiếm vẫn còn đang vang lên thằng sơn cùng thằng thiện quay sang nhìn chúng tôi nó nói mày làm sao thiết quân tự nhiên mày hét toáng lên làm chúng ta giật mình ta ta không sao vẫn vẫn chưa tìm được thằng hải à cả đám quay sang nhìn tôi lắc đầu giang hiệu ngay khúc sông mà mọi người đang tìm kiếm có cây cầu bắc ngang qua bên trên cầu bất chợn có giọng nói của người đàn bà này mấy cô chú đang tìm người hả dạ vâng cô à có thằng bé đang ngã đuối nước bây giờ tìm mãi chưa thấy người đàn bà ở trên né vọng xuống, cái chú tìm gì đó không thấy đâu, phải nhích lên trên kia khoảng cây số, các cô chú lên đó, thế chỗ nào có bụi che rùa ra tìm sắc ở đó, ra thằng ba dưới đấy đấy, tìm chung quanh đây ấy, là sao vớt được lên thôi. người đàn bà kia vừa nói hết câu liền quay xe đạp rời đi. mọi người nghe thế vậy thì nửa tin nửa ngờ. nếu cho cùng thì lúc này để cho mọi người tìm cũng đâu có thấy. theo lời của người đàn bà mọi người đi dầm theo bờ sông. Khoảng chừng một cây số thì đúng là có một bụi che nhô ra. Mọi người hô hoán nhau tìm kiếm. Chỉ độ chưa đầy 30 phút một người đàn ông hô lớn. Thế xác của thằng Hải rồi này? Người vừa nói vừa túm đầu của thằng Hải kéo lên. Sắc của Hải càng người tánh mét, mặt mũi tím tái như bị tụ máu. Thằng Hải chết trong dáng vẻ co quắp, nhìn giống như ngồi xổm Hai tay của nó ôm chặt đầu gối. Mấy người đứng gần người đàn ông kia liền kéo nhau ra bên bờ sự vô người đàn ông mang sắc của thằng Hải đến bờ. Hải ơi, con ơi, mẹ đã nói với mày thế nào? Không được ra sông chơi. Tại sao mày không nghe mẹ chứ? Mày tỉnh lại đi Hải ơi. Mẹ cô Hải thế vậy lao đến ôm Hải gào khóc. Mọi người có lẽ vì mày đĩ chung quanh đếm sắc của Hải mà không kiềm ngăn cản mẹ nó. ở lần tôi mỗi khi có người đuối nước chết thì người nhà sẽ không được lại gần. Vì nếu như mà người nhà lại gần, sắc chết lập tức sẽ chảy ra nhiều máu. Quả đúng như vậy, sắc của thằng Hải còn đang trắng bệnh đột nhiên máu mồm mũi tay của nó chảy ra. Tôi giật mình lùi lại, không hiểu sao lúc này tôi lại có cảm giác sợ hãi. Ở bốn trường tôi lúc này thở dài. Mọi người mau tách mẹ con nó ra đi, cứ thế này cháu nhỏ nó không có về được đâu. Sắc có nói cỡ ông bốn, mấy cô ngồi gần đi đến đỡ mẹ của hài ra tiếng gào khóc của cô Ngân mẹ của thằng Hải vang lên đầy đau đớn. Cơ vùng người muốn nao về phía của Hải. Phải đợi đến khi bố của Hải đi đến tát thật mạnh một cái vào mặt của cô Ngân. Em bình tĩnh đi. Còn nó chết ngoài này đủ lạnh lẽo rồi. Em còn không để cho nó về nhà. Hay là em muốn để con lạnh lẽo ở đây? Sợ cố của Ngân có vẻ bình tĩnh hơn. Ông muốn giang hiểu cho mọi người khinh sắc của Hải trở về. tôi cùng đám bạn theo mọi người đi về trong nàng. Đi tới ngã bờ sông bóng tôi nghe thấy có tiếng cười vang lên. Tiếng cười giống như tiếng của thằng Hải thường cười mỗi khi mà chúng tôi chơi với nhau. Tiếng cười từ bên ngoài mặt sông vọng vào cùng với đó là giọng nói của Hải. Quân ơi! Cứu ta đi quân ơi! Tôi bấy giờ giật mình quay lại. Bên dưới sông thằng Hải nhô lên một nửa người phần trên. Nó nhìn về phía của tôi rồi cất tiếng gọi. Cả người tôi lúc đó như là chết lặng rõ ràng tôi thấy xác của thằng Hải đang được mọi người khiêng về. Thế thằng Hải ở dưới sông này là ai? Tôi nhìn về phía của thằng Hải rồi không biết xử lý như thế nào. Cho đến khi giọng nói của đám thằng Sơn vang lên: Quân, mày làm gì vậy? Mau về thôi! Mày còn đứng đó làm gì? Mọi người về hết rồi. Tôi quay sang nhìn đứa bạn cùng mình. Sau đó tôi chỉ tay về phía mặt sông. tao thấy thằng Hải nó ở ngoài sông. Ngay cái chỗ mà mà chiều nay mình tắm Nó kia kìa Mày không nhìn thấy nó sao Mày bị làm sao đấy Hay là bị ốm Thằng Hải nó bị đuối nước chết Sao nó được khiêng về nhà Làm gì có thằng Hải nào ở sống nữa Mày mau về thôi Ở ngoài thì tự nhiên ta thấy lạnh lẽo Thằng Hoàng vừa nói nghít câu Sau lưng chúng tôi Của tiếng quát của mấy cô chú Mấy đứa kia Không đi về đi Của đứng đó làm gì Một đứa chết còn chưa đủ hay sao Sau tiếng quát của người kia Tuyệt cùng mấy đứa bạn vội vàng kéo nhau chạy về Trong một ngày Có tới hai người đuối nước Khiến cho không khí của làng quê có phần thê lương Mọi người trên đường đi về Không ai nói với ai câu nào Cả đoàn đến tất cả trăm người Ai nấy đều im ra Khổ thân thằng bé thật chứ Không hiểu sao mấy cái đứa này Nó lại dám ra ngoài sông bắt ca vào cái lúc này Nước lũ đổ về chảy xiết thế Mà chúng nó dám ra sông bắt Cái bọn này đúng là chả biết sợ gì cả Tiếng của mọi người xì xầm to nhỏ vang lên ở ngoài sân, khiến tôi cùng mấy đứa bạn đứa nào đứa đó im re. Các cô trước giờ vẫn thường nói có tật thì giật mình, mà người sai ở đây lại đã đám chúng tôi, cho nên đâu có đứa nào dám ho nghe gì. Sắc của thằng Hải được mọi người thoa dầu gió nắn lại. Sau khi giải quyết xong sắc của Hải, mọi người bắt đầu kéo nhau ra về. Tôi được bố của mình đưa thẳng về nhà, đi ngang qua nhà chú Minh tiếng cảnh đám ma vang lên giáo rách. Về đến nhà bố lúc này lên tiếng: "Mày vào trong nhà tắm rửa đi, chút nữa tôi nói chuyện với mày." Mẹ tôi cả ngày hôm nay ở nhà dọn dẹp nên chứ biết chuyện gì, thế bố tôi quát mẹ liền hỏi: "Sao vừa về hai bố con trí chóe thế hả? Có cái chuyện gì vậy?" Tôi thì chạy thẳng vào bên trong, bên ngoài sân tiếng thở dài cùng giọng nói của bố tôi vang lên. "Cái thằng con quý tử của bọn nó giỏi quá thôi, nó cùng đám bằng sơn thằng Hải ra ngoài sông lớn bắt cá." Thế rồi thằng Hải nhà cái, cái cái ngân nó đuối nước nó chết rồi. Cái bọn này nó chả biết cái, cái sợ là cái gì cả. Nước chảy mạnh như vậy mà chúng nó còn dám chèo thuyền ra giữa sông. May mà không phải con mình chứ. Hối chả kịp. Mẹ tôi nghe vậy thì hoảng hốt. Trời đất ơi. Thế này thì không được rồi. Tôi nào cũng phải quất cho nó một trận đi. Cái thằng này càng ngày nói nó càng không nghe. Không đánh nó là nó không biết sợ đâu. Thế là đúng như những gì mẹ tôi nói. từ đó tôi bị bố đánh trong một trận nhớ đời. Sau khi bị bố đánh tôi quay trở về giường của mình, cảm giác ấm ức khiến tôi khó chịu lắm. Tôi trách bố mẹ tại sao cứ hơi tí là đánh tôi, thế rồi tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Quân ơi, thật lạnh lắm quân ơi. Ở bên ngoài cổng bóng của hải xuất hiện từ bao giờ, giọng của nó cứ như vậy vang từ ngoài vào trong. Quân ơi, thật lạnh lắm, mà cười nhà cho ta với quân ơi. Tiếng của thằng hải khiến tôi giật mình tỉnh dậy.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 Thì bây giờ tím tái cả lại. Hai con mắt cả nó chuyển sang một màu trắng rã. Thằng Hải bám chặt hai tay vào cánh cầm sắt nhà tôi. Nhìn về phía tôi nó gần giọng Tao đói, tao xét. Mở cửa cho tao vào nhà đi. Tại sao lúc đó bọn mày không cứu tao? Tại sao? Tại sao chỉ một mình tao chết? Thằng Hải dở như hóa điên. Nó bám tay vào cánh cầm sắt nhà tôi lắc mạnh. Tiếng cánh cửa sắt vào vào nhau lệch cạch. Tôi run dậy nhìn về thằng Hải rồi lắp bắp ta không có, bọn ta không có. mày lúc đó chìm nhanh quá, bọn ta không biết làm gì cả. trước khi không phải bọn ta không cứu mày đâu. ta không nghe, ta không nghe chúng mày. cho mày không cứu tao tại chúng mày ta mới chết. ta phải bắt chúng mày. tất cả đều xuống đây. nhìn đứa bạn thân nhất của mình bây giờ thành ra bộ dạng này khiến tôi sợ hãi, tôi chỉ biết nhìn về phía nó mà lắc đầu. sau lưng tôi có bóng người đi tới, một bàn tay chạm nhẹ vào vai khiến tôi giật mình. Sau đó là giọng của bố tôi vang lên. Đêm hôm không ngủ còn làm gì đấy Cái thằng này hay thật đó. Còn không có ngủ đi mai còn đi học. Hóa giả bố mẹ tôi đang ngủ ở phòng bên. Nhưng nghe tiếng của tôi nên giật mình thức dậy. Tôi quay sang miệng lấp bắp. Dạ coi thì thằng Hải nó về tìm bố à? Nó đứng ở bên ngoài cầm. Nó bảo tại bọn con mà nó chết. Nó còn trách bọn con không cứu nó. Nhưng mà lúc đó bọn con không biết gì cả. Nó tự nhiên chìm xuống rồi biến mất. Không phải là bọn con không cứu nó đâu bố tôi nghe thấy nói đến đây thì không khỏi lạnh người ông ngó đầu ra ngoài cửa sổ quan sát một hồi lâu sau đó đánh cửa sổ lại bố nói được rồi lên giường đi cái chuyện này để mai bố mẹ tính nhưng mà từ giờ cấm chỉ ra khúc sông đó tắm cho mày còn ra đó thằng hải nó kéo đi đấy dạ vâng à còn không dám tôi gật đầu với bố sau đó trở về giường nằm sau lưng của tôi cánh cửa phòng dần khép lại Ở bên ngoài dòng của mẹ tôi vang lên Dường như đang nói chuyện với bố Tôi nằm trên giường nhắm mắt cố gắng Lấy lại giấc ngủ Ở bên ngoài cổng nhà tôi Thỉnh thoảng lại có tiếng người bước chân ngang qua Cộng với đó là tiếng giống như tiếng nước nhỏ Vang lên dốc sách Còn lúc đó bên ngoài con sông lớn Có tiếng máy chèo chậm vào mặt nước Cộng với đó là tiếng máy kích điện rè rè Chú nghĩ là người trong làng tôi Buổi đêm chứ thường hay đi kích cá Dọc con sông của làng Sau đó sáng hôm sau chú sông mang cá đó lên chợ bán để lấy tiền. Làng tôi vào mùa nước lũ nhiều cá lắm, cá từ nhiều nơi theo đó trở về con sông này. Vậy nên mỗi khi mùa nước lũ, chú nghĩ hay mọi người trong làng thường kiếm được nhiều tiền hơn. Có những năm một đêm, người trong làng của tôi kích được phải đến vài chục cân cho đến cả tạ cá. Còn có cả những lần mọi người bắt được cá to tôi còn nhớ năm trước nhà ông hường nhất bè bắt được con cá chê nặng đến ba bốn chục cân người làng hôm đó còn hô hoán nhau ra xem chiếc thuyền của chú nghị cứ như vậy nhẹ nhàng lênh đênh trên mặt nước bất ngờ có tiếng quẫy mạnh khiến nước văng giật tứ tung xuất hiện trước mặt chú nghị là một con cá lớn cộng với đó là tiếng cười đầy vui mừng của chúng sáng hôm sau bên ngoài sân ông bốn trưởng thôn lúc này vừa mới ngủ dậy ông vừa mới ra ngoài sân vươn vai vài cái bất ngờ từ xa có người chạy tới người đàn bà về mặt tái nhợt cắt không ra giọt máu bà ta bám tay vào cổng nhà ông bốn thở dốc thế bà ta ông bốn liền lên tiếng cô quyền mày sáng ra sao mặt mũi tái nhợt thế cô quyền lắc đầu hơi thở dồn rập sau đó cô lên tiếng bác bố nói chết chết người rồi bác bốn cô nói sao Sao lại có người chết mà là ai chết cô quyền cố gắng điều hòa nhịp thở sau đó chỉ tay ra ngoài mà lên tiếng Ở ngoài khúc sông đó bác Có người chết đuối Sáng nay em mới tính ra ngoài đồng để xem đố mạ nó thế nào Thế là em đi ngang qua sông lớn Anh ở đâu thì sắc nổ lệnh bình Bác ra đó mà coi Ông bốn nghe cụ quyền nói tới đây Thì giang hiệu cho đợi mình Ông chạy vào trong nhà lấy chức mũ cối đội lên sau đó ông cầm chìa khóa mà cầm Ông cùng cô quyên cả hai vội vàng kéo nhau đi ra ngoài sông lớn Dọc đường đi Ông bốn thấy mấy người đàn ông ở trong làng Thì liền kêu họ đi theo Thế rồi chỉ có một đoạn đường ngắn Người này gọi người kia kéo nhau ra ngoài sông Đúng lúc tôi cùng mấy đứa bạn tụ tập ngoài đường để đỡ nhau đi ngập Ngày thấy có người chết Cả đám mấy đứa chúng tôi kéo nhau đi theo mọi người Ra đến nơi bờ sông cô Quyên chỉ tay về phía trước Ở ngoài kia bác bốn à Ở ngoài đó em thấy có sắc người nổi Sao cô nói cậu cô Quyên Ở bốn của mọi người ra đến tận nơi Trên mặt sông đúng là xuất hiện thi thể của người đang nổi lên trong tư thế nằm úp Ở bên cạnh người đó là chiếc thuyền nhỏ Trong thuyền là rất nhiều cá tươi Một vài người nhìn về thi thể người kia mà đoán Những cái xác này tôi thấy giống của thằng Tuấn lắm ông bà Không biết là có phải thằng Tuấn không Nghe thấy người kia nói vậy Thì một người lên tiếng Bác đoán uh, sai rồi Không phải thằng Tuấn Sáng nay em vừa đi uống rượu với nó ngoài quán lòng lợn Chắc chắn không thể là nó Những cái thuyền thì 99% đóng nghị rồi Xác gỗ nghị nhanh chóng được mọi người kéo lên Mọi người thiết ông Nghị thì không khỏi suýt xoa. Trời đất thật Đúng là ông Nghị rồi! đẳng lực lớn thế này không biết đi kích ca làm cái gì chứ! Đợi vài hôm nữa có phải hơn không? Sắc của ông Nghị được mọi người vứt lên sau đó đưa về nhà. Thế cùng mấy đứa bạn mãi đi hóng chuyện mà quên luôn cả giờ học. Hậu quả là sáng hôm đó chúng tôi bị phạt đứng ngoài cửa lớp. Về vẫn ông bốn sau bỏ cái chết liên tiếp khiến chung đau đầu lắm. Thường thì mọi năm thi thoảng có một người hoặc nhiều lắm là hai người chết vì đuối nước đã đổ khiến trông khổ sở. Thế mà năm nay vừa bắt đầu mùa lũ đã có tới tận ba người mất. Mọi người ở trong làng khóc nhau rằng năm nay lũ tới muộn, vậy nên có nước chảy xiết. Về lại, có cơn bão vượt đi qua, thành ra dưới nước lúc này rất nguy hiểm. Ở bốn theo đó kêu gọi mọi người hạn chế việc ra ngoài sông tầm này. Một là vì mực nước dâng cao, mà hai là do ngày tổ chức lễ hội đền ông Cản đang tới. Lễ hội đền ông cả chính là một lễ hội được làng tôi tổ chức vào mùa nước lũ. Lễ hội đền ông cả mang ý nghĩa cả một năm bình an, cầu cho thần sông trẻ chở cho người dân. Người ở trong làng trước giờ vẫn luôn tin vào mấy phong tục nghi lễ, thế nên ông bốn cũng mong sau khi tổ chức lễ hội xong thì không còn xảy ra câu chuyện thương tâm như mấy ngày nay. Thật quan đâu, ra ngoài này cùng bố mẹ sang nhậu bà nội nào. Buổi tối sau bữa cơm tôi bắt đầu sắp xếp sách vở cũng như quần áo để qua nhà ông bà nội. Đeo chiếc cầm lên trên vai tôi chạy thẳng ra ngoài. Sau đó tôi chạy lên chiếc xe máy rồi cùng bố mẹ đi qua nhà ông bà. Và vào đến sân tôi đã thấy ông bốn cùng ông nội đang ngồi chuyển trò ở bên chiếc sập tre. Tôi liền tiến vào lên tiếng. con chào ông nội à, con chào ông bốn, con chào ba. Ông bốn quay người nhìn ông vừa gật đầu. Vợ chồng anh Ngọc chỉ mến để cháu qua chơi với ông bà đấy hả? Bố tôi gạt chân chống xe sau đó ra hiệu cho tôi chạy vào trong nhà, quay sang phía ông bốn đúa tôi gật đầu. "Giờ mai là cuối tuần, tại cô nhà cháu đừng nghỉ nên cháu đến qua đây chơi với ông bà, mà sao hôm nay muộn vậy, chứ còn có tâm trạng ngồi chơi với bố cháu vậy?" Ông bốn nghe bố tôi hỏi thì liền lắc đầu thở dài. "Bố anh thì có thời gian chơi, chứ tôi lấy đâu ra. Nay tôi qua đây là để bàn với bố anh cái chuyện tổ chức lễ hội. Theo lịch thì ngày mốt là phải bắt đầu." Nhưng vì vướng cơn bão nên chưa chuẩn bị được gì. Tại vì bố anh còn đang đau đầu đây. Thế chứ bốn và bố cháu còn việc gì khó khăn sao? Thế nói ra có khi cháu lại được đưa ra ý kiến. Sau đó bố tôi cùng ông nội. Ông bốn trưởng thôn bắt đầu ngồi bàn bạc. Phải đến tận nửa đêm thì cuộc nói chuyện của ba người mới dừng lại. Ông bốn bấy giờ nói. Giờ đã muộn rồi. Em xin phép hai bố con em về trước. Có gì mai em thông báo với bà con ở trong làng sau. Ông nội từ gật đầu mọi chuyện cứ như vậy mà làm đi. Theo tôi như thấy thế thì là phương án tốt nhất rồi. Có những chuyện đôi khi mình gò bó quá nó không hay. Cái gì cũng phải nên từ từ thì mới có thể giải quyết. Bố tôi bấy giờ nói với, cho thấy bố cháu nói phải đấy. Cứ từ từ cho bố nà. Thôi cho về cẩn thận nha. Đêm hôm rồi đi từ từ thôi. Ông bố cháu ông nội tôi sau đó quay lại chiếc xe đạp đạp đi. Bố tôi cùng với mẹ xin phép ông bà nội về ngay sau đó tôi bấy giờ mới từ trong nhà đi ra nằm luồn xuống chiếc chõng tre ra đó gối đầu lên trên đùi của ông từ bên ngoài từng cơn gió mát thổi hiu hiu khiến cho tôi buồn ngủ lắm thế rồi tôi nằm thiếp đi lúc nào không hay trong cơn mê man tôi thấy ở bên ngoài cổng nhà ông thấy có bóng dáng của thằng hải xuất hiện từ bao giờ thằng hải cả người của nó ướt sũng đã đưa tay vẫy tôi Quân ơi, ta lạnh ta đói lắm tôi nhìn về phía thằng hải chỉ biết lắc đầu mặc dù đang trong cơn nửa tỉnh nửa mơ thế nhưng tôi vẫn nhớ lời nói của bố đắt giận mình tôi bảo mày chết rồi bố ta không cho tao đi theo mày sau này mày đừng về tìm tao nữa tao cũng không đi theo đâu nói xong tôi im lặng nhìn hải chờ đợi ở bên ngoài cầm thằng hải nhìn tôi bằng ánh mắt buồn tủi sau đó nó liền quay người bỏ đi bóng dáng của hải lướt đi đến bên ngoài con sông lớn thì biến mất Chính lúc này giọng nói của bà nội vang lên khiến tôi giật mình. Quân, quần ngủ vào nhà đi, nằm ngoài này xương gió ốm đó. Tôi quay qua bám tay vào người của bà rồi đứng dậy, tôi theo bà đi vào trong nhà. Trước khi đi tôi còn không quên quay đầu nhìn về phía ngoài cầm, gặp thấy bóng dáng của hải ở ngoài đó tôi mới an tâm đi vào trong nhà. Hai ngày sau lễ hội đến ông cả chính thức được diễn ra, lễ hội được tổ chức trong vòng hai ngày với rất nhiều những tiết mục khác nhau. Ban đầu sẽ là buổi lễ cúng bái bên ngoài đền, tiếp theo đó là các trò hoạt động vui chơi. Mà có trong những hoạt động này thì có lẽ thứ mà tôi cũng như mọi người mong đợi nhất đó chính là đua thuyền. Lễ hội Đền Ông càn được tổ chức giữa mấy ngôi làng dọc theo con sông lớn. Mỗi năm lễ hội tổ chức ở một làng và năm nay trùng khớp tổ chức ở làng tôi. Về phần đua thuyền thì mỗi làng sẽ có một đội đua thuyền đại diện, sau đó tất cả các đội sẽ cũng đua bên ngoài con sông lớn đợt nào đua lấy được cờ trước thì đội đó sẽ là người chiến thắng. ngoài đua thuyền ra thì lễ hội đến ông cả còn có cả thi bơi lội. về phần thi bơi thì sẽ tổ chức theo từng nhóm lứa tuổi và trong làng tôi và thằng sơn luôn được người được chọn ở độ tuổi thiếu nhi. thằng sơn nhà làm người chạy thuyền nên nó bơi giỏi lắm. từ lúc nó tham gia thì ở lễ hội đến giờ năm nào nó cũng là người giành giành nhất. không những vậy nhất thằng sơn còn tạo ra kỷ lục chứ ai có thể phá được. Này cháu, ở đây đang có lễ hội sao? Thế cùng mấy đứa bạn đang chạy bên bờ sông cổ vũ cho đội đu thuyền của làng mình. Bất ngờ có một ông cụ gọi lại hỏi chuyện. Quay sang nhìn ông cụ tuyệt thắng giật mình. Ông cụ này cả người gầy gò, lại thêm làn da nhân nheo ngâm đen. Hai hốc mắt của ông cụ sâu hắm, lại thêm sống mũi cao nhìn cứ như mấy phù thủy trong phim hoạt hình mà tôi hay xem trên TV. Tôi ngập ngừng gật đầu với ông cụ kia rồi lên tiếng nói. Dạ vâng. Làng cháu đang tổ chức lễ hội. Ông không phải là người ở đây à? Để hỏi làng cháu to lắm. Mọi người đang đua thuyền kìa ông. À, ta biết rồi. Thế các cháu cứ chơi đi. Ta còn có việc đi trước. Ngày sau đó ông cụ liền quay người rời đi. Để theo sau ông cụ là một đứa trẻ tuổi có lẽ còn ít hơn tôi. Vừa đi đứa trẻ đó vừa nói chuyện gì đó với ông cụ. Nhưng tôi không thể nghe rõ. Tiếng mọi người trong làng cổ vũ cho đội đua thuyền lên át tiếng nói của hai người họ tôi nhìn theo bóng lưng của ông cụ với người bạn nhỏ kia khi hồng hòa lẫn vào trong đoàn người thì tôi mới quay trở về cổ vũ của mình sau khi kết thúc đua thuyền cũng là lúc hoạt động ban ngày tôi quay trở về nhà ăn cơm với bố mẹ bố tôi vì trong ban tổ chức nên không ăn cơm nhà vì đã có hẹn với đám bạn của mình là tổ dân liên hội chơi nên tôi ăn nhanh lắm chỉ thoáng một cái tôi đã ăn xong bát cơm của mình Tôi chạy vào trong nhà thêm bộ quần áo đẹp xin phép mẹ đi chơi Sau lưng tôi giọng của mẹ vang lên Để chơi nhớ về sớm cho quân Dạ vâng à con về sớm Nói là ra lễ hội chơi nhưng mục đích chính của đám trẻ chúng tôi Là mấy cường hàng đồ ăn vật tôi cùng thằng Sơn, thằng Hoàng, thằng Thiện cùng nhau vừa đi ngắm mấy thứ đồ mà người ta bày bán Không chẳng biết là tôi mua những thứ gì Chỉ nhớ là khi lễ hội buổi tôi kết thúc câu là lúc tôi tiêu hết số tiền mẹ đã cho Đi theo mọi người tôi và đám bạn của mình quay trở về nhà Ta về đây cho mày đi về nhá. Tôi tạm biệt thằng Tiến bên ngoài đầu ngõ Sau đó chạy nhanh về nhà Ngày hôm sau lễ hội đến ông cả vẫn tiếp tục Tôi vì phải đi học nên không đứng ra ngoài đó chơi Thế nhưng sau khi lễ hội đến ông cả kết thúc Thì lại là chuyện khác Chết chết rồi các bác ơi Ngoài sông lớn là có người chết Bên ngoài đường tiếng người đàn bà hô hoán ngay sau đó mọi người trong làng lại kéo nhau ra sông Xuất hiện dưới mặt sông sắc của ba người đang nổi đỉnh bệnh Sau khi vốt xác ba người này lên Thì mọi người xác nhận ba người này không phải là người trong làng Bọn họ đều là người của làng bên Ông bốn trưởng thôn kêu người qua bên làng kia Để gọi trưởng thôn bên đó qua xác nhận Trong thời gian đợi người làng bên qua Bất ngờ ông cụ hôm trước tôi gặp đã xuất hiện Ông cụ tiến tới bên cạnh xác ba người kia lắc đầu thở dài Giọng nói của ông cụ đó vang lên khẳng đặc Khúc sông này nếu như không xử lý Sợ là còn nhiều người chết lắm Sợ câu nói của ông cụ kia Mọi người nhất loạt quay sang nhìn ông ta Ông bốn là người rất nhảy bén Trong bích chuyện như vậy Ông liền đi đến phía ông cụ kia Ông bốn còn chưa kịp lên tiếng Thì một người đàn ông đã nói trước Dạ bác bốn ơi Đây là thầy Tư Là thầy cháu mời về lo chuyện cài mà cho bố cháu Ông bốn thì anh tiến nói, người này là người thầy Pháp thì điền cười bảo. Dạ chào thầy, có biết thầy đây lại là một thầy Pháp? Tôi vừa nghe thầy nói khúc sông này có vấn đề, không biết là sao thưa thầy. Ông thầy từ dù mang một thân thể gầy gò, nhưng ông lại tỏa ra một cảm giác giống như là các chân nhân đắc đạo. Ông nhìn ra khúc sông trước mặt rồi tự tốn. Khúc sông này tuy rằng là một khúc sông tốt, mọi thứ ở đây đan xen lại với nhau một cách hài hòa về nên khúc sông này thường tụ tập rất nhiều cá, đặc biệt là những con cá lớn sẽ chọn nơi đây làm nơi trú ngụ. tuy nhiên khúc sông này lại là một cái rớp, chính là người chết đuối ở đây tích tụ qua nhiều năm, tạo nên âm khí rất nặng. thế nên ở đây thường xuyên có người chết đuối là vậy. hơn nữa những linh hồn người đã từng chết đuối ở đây, bọn họ bị vướng lại, thế rồi lòng căm phẫn bất công với cuộc sống khiến họ muốn bắt người thế chân của mình. Nếu cứ như để tình trạng này tiếp diễn Càng về sau sẽ càng nhiều người chết ở đây Mặc dù ở khúc sông này có đến thờ ông cả Nhưng cũng chỉ giảm thiểu đi được phần nào mà thôi Không thể ngăn chặn được toàn bộ Ông bốn cùng mọi người nghe ông thầy tử nói tới đây Ai nấy đều hoang mang Một vài người còn nghi ngờ về ông thầy tử Cho nên còn gọi anh Tiến ra ngoài hỏi chuyện riêng Suy nghĩ một lúc ông bốn mới lên tiếng Thế theo thầy thì việc này có thể ngăn chặn được không? Xin Thầy cứ nói chúng tôi đều là dân thiện lành Vậy nên mong Thầy chỉ điểm cho làng chúng tôi ông Thầy từ bấy giờ cật đầu rồi đáp Việc giải quyết vấn đề này nói khó thì cũng không khó Nói dễ không hẳn là chuyện dễ Cái này nó còn phải phụ thuộc vào lòng tin của mọi người Nếu như mọi người đồng lòng thì việc giải quyết ắt sẽ thành Còn nếu không thì dù ta có tài phép đến đâu Cũng không giải quyết triệt để việc này Còn về cách giải quyết thì chỉ cần là một trận pháp chế âm khí Cùng với những vong hồn ma quỷ ở đây Sau đó thì dùng trận pháp hấp thụ dương khí Rồi mọi chuyện sẽ được giải quyết theo thời gian Việc này mọi người cứ tự cân nhắc Nếu tin tưởng ta ta đứng ra giải quyết cho Đây cũng coi như là nhân duyên của ta với mọi người Ông bốn quay sang nhìn mọi người sau đó ông bảo Dạ thưa thầy Theo như thầy nói thì việc cần nhất là lòng tin Thế thầy, thầy cho con xin phép thầy một ngày Để con họp mọi người sẽ đó sẽ quyết định có được không ạ? Ông thầy tử mỉm cười. Được. Ta sẽ ở nhà anh Tiến hết ngày mai. Nếu như làng quyết định thì cứ tới đó tìm ta. Nếu hết ngày mai mà không tới, ta tự khắc hiểu mà rời đi. Ông thầy tử nói xong liền cùng người trẻ con và anh Tiến quay người rời đi. Sáng hôm sau, ông bốn kêu mọi người ra ngoài đình để họp vấn đề thầy tử đã nói. Cuối cùng dưới sự khuyên bảo của anh Tiến cùng vài người có tiếng nói trong đằng. Mọi người đã nhất loạt đặt lòng tin vào ông thầy tử. Mấy ngày sau ông thầy tử bắt đầu chỉ huy công việc chấn niệm, chỉ thấy ông thầy tử kêu mọi người dùng 8 cây gỗ to, sau đó đóng thẳng xuống biển dưới lòng sông. Trên mỗi cây gỗ đều được ông thầy tử dùng máu gà viết lên một chữ hán. tôi cũng không biết chữ mà thầy tử viết rốt cùng có ý nghĩa gì. Chỉ nghe ông thầy tử nói đây là trận pháp ngũ hành dùng để xoay chuyển linh khí ở con sông này. Dưới sự chỉ đạo của thầy tử, việc lập trận pháp chấn điểm khúc sông diễn ra từ 7 giờ sáng cho đến tận 9 giờ tối chưa xong. Mọi người bấy giờ phải dùng đèn pin để soi Cho đến khoảng 10 giờ tối bất ngờ mặt nước sông trào lên. Sau đó những vùng nước bắt đầu xoay tròn tạo nên một hố rộng ngay giữa lòng sông. Mọi người có mặt ai nấy đều không khỏi kinh ngạc. Cho đến khi ông thầy tử lấy ra một thanh kiếm, ông dùng thanh kiếm chém liên tiếp vào mấy cây gỗ sau đó ông phóng thẳng thanh kiếm xuống hố kia, thì mặt nước bỗng trở lại bình thường. buổi lễ cuối cùng đã xong, ông thầy từ kêu người đưa mình vào trong bờ. cũng kể từ ngày lập trận pháp chấn điểm đó, cốc sống lớn không còn sẽ ra chuyện người bị chĩa đuối như trước nữa. đời sống của người dân trong đảng chúng tôi đã trở nên yên ổn phần nào.